Nếu như người nhà của thầy chết thì thầy có nói được câu này hay không?" Thấy chàng bắt đầu đắc quá khích, bà thương chạy đến ôm trầm lấy con gái, kéo ra ngoài rồi rối rít xin lỗi ầm ưa. Thời gian tiếp tục trôi đi, mới đây mà đã hơn 7 giờ tối rồi. Tình bữa không còn rơi, nhưng bầu không khí thì vẫn hết sức u ám. Cốc mày, đúng lúc ấy thì bà Lý đã được người trong bệnh viện trở về. Bà đã tỉnh táo hẳn đi